Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sở Thế Kiệt không biết gì cả Chỉ biết dùng sức lắc mạnh cái đầu mấy cái Sau đó mới ý thức được Mà quay người lại, đưa tay ra Bắt lấy người phụ nữ ấy Đồng thời gọi nhỏ một tiếng Thất thất Hạ thất thất giống như bị sét đánh lên người vậy Bước chân sữa sờ Thất thất Tiếng kêu gọi của người đàn ông này Tại sao lại giống hệt như Sở Thế Kiệt vậy Còn bàn tay to lớn này Đang nắm chặt lấy cổ tay của cô ấy Cảm giác độ ấm của lòng bàn tay ấy Tại sao lại quen thuối như vậy? Hốc mắt hạ thất thất đỏ ứng lên những chuyện năm xưa như một đoạn phim ngắn từng cảnh từng cảnh một mà chiếu lại trước mắt cô ấy anh ấy đã từng chính tay giết chết con của cô ấy Đôi môi miếng chặt lại hạ thất thất không thèm quay đầu lại mà rút tay của mình về muốn chạy đi nhưng lấy bế kéo lại đồng thời dùng sức kéo mạnh một cái đã kéo cô vào lòng ngực rắn chắc của mình Người đàn ông ôm chặt cô ấy không ngừng dứt dứt nói Thất thất, là em sao? Có phải là em không? Thưa ông, ông buông tôi ra, ông nhận nhầm người rồi. Hãn thất thất cố gắng dùng sức đẩy anh ấy ra, nhưng lại bị anh ấy ôm chặt hơn. Cô ngửi thấy được mùi dưỡng đồng nàng trên người anh ấy, và đôi mắt giãn rời đó. Anh ấy đã uống say rồi. Trong lòng hãn thất thất càng thức giận hơn, càng dùng sức đẩy anh ấy ra. Thưa ông, tôi đã nói là ông nhận nhầm người rồi, ông buông tôi ra đi. Nhưng giọng nói này sao lại giống như vậy, ngay cả cảm giác ôm cô ấy đều rất giống. Sức ngấm bề sau của rượu trắng ngày càng mãnh liệt hơn Sở thích kiệt say đến nỗi mù mờ không nhìn rõ cái gì cả Gương mặt của cô ấy dần dần trở thành hai hình ảnh trồng chéo lên nhau Anh ấy đã không thể phân biệt được Đây rốt cuộc là hiện thực hay là đang nằm mơ Nhưng cho dù là đang nằm mơ đi chăng nữa Anh ấy cũng không muốn tỉnh dậy Thất thất thất thất Anh ấy gọi giấu rít Đôi mắt ngày càng đỏ lên Có vô số nhị đêm Anh ấy đã nằm mơ thấy dáng vẻ lúc chết của cô ấy Cái nước thi thể hung tợn đấy Giống như đang nhắc nhở anh Cô ấy đã chết thê thảm như thế nào Là anh ấy chính tay hại chết cô ấy Anh ấy mãi mãi không thể tha thứ cho mình được Cơ thể anh ấy nóng như lửa đốt Mà còn ôm chặt giữ rồi Nhìn tim hạ thất thất đập loạn xạ Cô ấy càng kháng cự hơn Mà để vai của anh ấy ra Đồng thời vặn vẹo cái eo để vùng vẫy thằng khốn mà muốn tôi ra muốn tôi ra Cơ thể mềm mại trong vòng tay son lại quen thuộc đến thế Vừa đúng khớp trong vòng tay của anh ấy Sự dục vọng của sự thế kiệt đã kiềm chế trong 3 năm nay, nhanh chóng bị kích dậy trong lúc cô ấy dãy ruộng. Cuối cùng, anh ấy đã không kiềm nổi nữa, mà hôn lên môi của cô ấy, vẫn là đôi môi tuyệt vời ấy, mềm mại và thành ngọt. Hạ thất thất bỗng nhiên giận bắn mình, anh ấy hôn cô, anh ấy không biết xấu hổ mà còn hôn cô. Cô ấy tức giận dùng sức cắn vào môi dưới của anh ấy, làm muốn anh ấy buông cô ra, nhưng anh lại nghĩ rằng cô đang phối hợp theo anh. Thất thất, anh càng hôn cô thám thiết hơn anh ấy ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô ấy không khí trước nhà vệ sinh dần dần như ngọn lửa đang được đốt cháy sợ anh buông ra hạ thất thất bị anh ấy hôn đến nỗi chóng mặt hoa mắt cảm giác quá mãnh liệt kích thích đến thần kinh của cô cô tức giận, cô phẫn nộ nhưng làm sao cũng không thể chống lại được và cơ thể cô từ từ thà lỏng ra lọc cọc, lọc cọc có từ bước chân của giày cao gót từ hành lang phát ra là có người sắp đi đến nhà vệ sinh rồi. Hà hát thất thất bỗng nhiên hoàn hồn, cô ấy xấu hổ trước sự mềm yếu của mình và càng căm thức anh ấy hơn vì đã tùy tiện hôn cô. Cô ấy chỉ đến đây để tham dự buổi họp mặt của công ty, cô ấy không hề nghĩ đến sẽ gặp Sở Thế Kiệt ở đây, càng không muốn có bất kỳ sự dây dưa nào với anh ấy cả. Ánh mắt Hà hát thất thất bóng trở nên nghiêm nghị, sau đó đưa đầu gối lên, hướng về đúng quần của Sở Thế Kiệt, không mạnh không nhẹ mà đẩy lên một phát. Ừ. Cuối cùng. Sở Thế Kiệt cũng cảm nhận được sự đau đớn mà buông cô ra Hạ thất thất nhân cơ hội Nhanh chóng quay người lại Chạy đi mà không thèm quay đầu lại Sự đau đớn Vốt chốc đã làm cho Sở Thế Kiệt tỉnh táo lại Sau đó xoa xoa đôi mắt lờ mờ của mình Nhớ lại từng cảnh từng cảnh những sự việc Vừa mới xảy ra lúc nãy Hình như anh ấy đã cưỡng hôn một người phụ nữ Nhưng cảm giác lúc hôn cô ấy Sao lại giống Hạ thất thất đến như vậy Lại là ảo giác của anh ư Ngay lúc Sở Thế Kiệt vẫn chưa phân biệt được là hiện thực hay là ảo giác, thì anh ấy đã nghe được tiếng một người phụ nữ phát ra từ phía Hải lang. Ơ, thất thất, sao môi của cô có chút sưng vậy? Hả? Ờ, tại mình bị dị ứng với vị cay, nên mỗi lần ăn trúng đồ cay môi mình đều bị sưng lên. À, cũng có loại dị ứng này nữa à? Vậy lát nữa, cậu ăn những thứ thanh đạm thôi được rồi. Ừ, vậy mình về phòng ăn trước nhé. Ừ. Trồng chốc lát. Xuân hiện một người phụ nữ với mái tóc dài đi qua đây Sau đó đi vào trong nhà vệ sinh nữ Đôi mắt lờ mờ xe rượu của Sở Thế Kiệt Dần dần đã trở nên rõ nét và sắc bén hơn Thất thất Người phụ nữ này vừa gọi tên thất thất Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net